Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hạm Chuyện Ma xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với tác giả Phương Thảo qua câu chuyện Ngôi Mà Cuối Làng. Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Quán nước đầu làng đoài nằm nếp xí cấp đa giả sáng nay râm răn hơn hẳn. Ngoài là quán cho dễ hình dung, kể thật nó đừng dẫn lên bởi mấy tấm cốt che sơ sài Bên dưới mái tranh ấy có bài một cái bàn gỗ đám mòn cảnh. Điểm qua có thêm 5 cái ghế đầu thấp lẻ tè. Nhưng mà từ xưa tới nay lại là nơi tụ họp đủ thứ chuyện trên trời của dân làng. sang hôm ấy bầu trời âm u lạ thường, gió thổi nhẹ mang theo mùi dạ dơm từ cánh đồng sau vụ gặt. Mà từ nước thoản thoát xuất từng chén trà xanh, thay run dày vì gió lạnh cháy mùa miệng lầm bầm. Lạ thật chứ Mới đầu tháng mà gió lạnh như vậy Cơ như sắp có chuyện chẳng lành Trên bồn chiếc ghế kề sắt trõng tre Ông bày lẫm thùng thẳng giít một hơi thuốc nào Để làn khói phả ra trắng đục Rồi tan ngay trong không khí nặng nề Bà không nói thì thôi Chỉ từ cũng thế Từ mấy hôm nay trong người cứ bớt giấc thế nào Đêm qua đang ngủ tự nhiên Nghe tiếng chó chù dài nổi cả da gà Bà nằm mận Chống cầm rộng hạ thấp Cho chú thì có khi là thế ma đế ông Tôi nghe con hưởng nhà dưới nó bảo Mấy đêm này nó thấy bóng người đứng ở bờ chết sau nhà Tóc dài cho kín mặt đứng im như là tượng Ông bầy nhớ mày Bóng người Hay là đứa nào đưa bắt trộm ra Không phải đâu Nó bảo là đứng nhìn thẳng vào hướng đình làng mình Mà sáng quắc như mắt mèo Nó sợ tôi mất cả chẳng dám hé cửa Câu chuyện vừa giất thì không khí trong quán nước bóng chậm hành xuống Mấy người trong quán ái ngại ngồi im lặng, chỉ còn nghe tiếng lá đa xào sạc trên đầu. Bà từ đặt mạnh chén nức xuống bàn rồi bảo: "Nói đến mà tôi nhớ lại cái chuyện nhông thủ. Ông ấy chết bất đắc kỳ tử như thế, lại trâu cổ trong buồng kín. Tôi nói thật chết oan như vậy ạ, hóa thành không thái hóa thành quỷ mê lạ đó." Âu Sóng gạo người vẫn ít nói nhất trong đám đúc này mới cất giọng khàn khàn: "Không chỉ có mỗi chuyện đó đâu." Mấy bữa nay tôi đi ngang qua vườn nhà ông Dinh Đêm nào cũng nghe có tiếng như ai đó đào đất rột soát Mà xoay đuốc vào thì lại chả có ai Bà năm nghe vậy thì vỗ đùi Đấy, thấy chưa Không phải là mỗi mình tôi nghe Rõ ràng là làng mình có ma quỷ lớn vớn rồi Ông bày lẫm cái đầu giọng có phần lững lự Nhưng mà làng mình từ trước đến nay Có ai bị ma quấy đâu Hay là do người chết oan cho nên nâm khí nặng Bà Tư hạ giọng ghét sắt đại Tư nghe người ta đồn con ma ấy Nó mới mò tiên làng ta chưa lâu Câu nói thốt ra thì cả quán nước như nín thở Không ai bảo ai Kẻ nào kẻ nấy đều cảm thấy sống lưng của mình lệnh thoát Đứng đứng đó từ con đường đất dẫn vào trong nàng Có bóng người chậm rãi đi tới người đó mặc áo nâu sồng Vai đeo túi vải Tay cầm gậy trúc Bà từ nhắm mắt nhìn kỹ rồi khẽ hỏi Ơ hệ như thầy phán thì phải Ông bầy ngần đầu lên à, Đúng, đúng thầy phán rồi Bác người đằng khoác túi vậy đó Quả nhìn là thầy phán Nhưng mạnh của thầy gầy gò Giang hiện rõ nét xám xịt Thầy dừng chân trước quán chưa vội ngồi Đưa mắt nhìn chung quanh Bà từ vội vàng đứng dậy À thầy mới đi cúng về à Mời thầy làm chén nước cho ấm ruột Thầy phán gật đầu hạ mình ngồi xuống Hai tay đòn lấy chén nước trẻ Nhưng không uống ngay Thầy nhìn vào lần nước xanh đục một lúc lâu rồi cất giọng trồng khăn Tôi vừa đi cống sao về Đáng lẽ qua đầu làng là về thằng nhà Mà không hiểu sao tới đây tự nhiên tết lệnh sống lưng Bực không có nổi Mấy người trong quán nhìn nhau ông bày đánh bảo Thầy nói vậy là sao? Đầu làng có gì lạ hả? Ẩm khí âm khí nặng lắm Nặng hơn những tươi mà tôi tư từng cúng mấy hôm nay Không phải âm khí cộng một vong đâu Bà từ tái mặt Thầy, thầy có nghe trong làng người ta đồn có ma không? Đồn sao? Ma không cần người đồn, nó tự hiện dấu. Thầy nói vậy là trong làng thực sự có chuyện. Thầy phán đứng dậy khoác túi và lên vai giọng vẫn đều đều. Chuyện trong làng người trong làng tự biết. Nhưng tôi khuyên thật từ đêm nay. Thầy đừng ai ra ngoài một mình. Nhà nào có trẻ còn nhớ buộc chỉ đỏ, treo lá dầu trước cửa. Thầy có cần làm lễ gì không thầy? Cái này thì tôi không dám nhận đâu. Thứ ở đây không phải loại cúng kiếng là xong động vò e là mang họa vào thân. Nét xong thầy quên đừng bỏ đi, giảm bức thật nhanh. Bóng của thầy khuất dần sau dặn tre đầu làng. mà từ bấy giờ mới run rộng. Thầy còn sợ thì chắc là mình nguy thật rồi. Gió tới đâu thổi lên làm tấm cốt trong quán nước ru lên cành cạch. Sau lời phán của thầy dân trong làng vốn, toàn những kẻ nổi tiếng mê tín đã bắt đầu đâm lo. Ban đầu chỉ là những lời bàn thắn thìào người đi chợ về ghé tay người khác kệ nhỏ người dân đồng sớm thì nhìn quanh chức sau tôi đến đóng sập cửa lại khi mặt trời còn trở lạnh đèn trong lằngng dạo đó thấp sống hơn mọi khi nhà nào nhà ấy bắt đầu cho thêm lát dâu cắm thềm nhánh xương rồng có nhà còn lén măng bùa ở tận huyện bên về gói trong túi vải để ngày đầu giường đám trẻ con bị cấm không cho khỏi nhà lúc chập chọng tối Bà từ hôm ấy vừa dọn quán vừa lầm bầm khấn Quán nước dây gốc đàn đầu làng Từ bữa đó cũng chẳng ai dám ngồi lâu Có người bảo ban đêm Thấy dễ đai như động đầy Có người lại nói văng văng tính thở dài Ban đêm Chó trong làng cũng sủa nhiều hơn Tiếng sủa không rộn ràng mà kéo dài khẳng đặc Hết sùa rồi lại chu chu rồi im bặt Như có thứ gì đó bóp nghẹt Mấy ông bà già trong làng bảo nhau Ẩm khi động rồi Cả vòng không siêu thoát đang tìm đường về. Tôi đến hướng gói ở các bàn thờ nghi ngút. Nhà nào cũng cúng thêm bát cơm, chén nước. Có nhà nửa đêm còn nghe tiếng tiệm bát khẽ vào vầu nhau. Sáng ra tiệm mâm cúng đã vơi mất phần nửa. Mà quanh đó không nghe có dấu chân của ai. Nơi sợ bắt đầu có hình có dáng. Người trong lặng nhìn nhau bằng một ánh mắt dẻ chừng Từ thân quen cũng hóa thành xa lạ. Ba ngày sau lời phán của ông thầy cúng Hôm ấy thời gian đổ sang quá nửa khuya Ông hạ làm nghề buôn dầu đang gánh đôi vải rỗng đi trên đường Cái nghề bán dầu này được chuyển từ đời cho ông để lại Từ ngoài ngũ tuần đất từng đang lính đánh, đánh giặc vùng biên Ông hạ nổi tiếng là kẻ gan giả Đi đêm về hôm cũng chẳng đáng ngại Đêm đó con trăng bị mây đèn cheo khuất Đoàn đường đất dẫn ra đầu làng tối ôm Ngoài lồng ông Hạ treo trước gánh ngạc le lói. Gió hô nút thổi qua những dặn tre phát ra tiếng sào sạc. Ông Hạ vẫn cắm mặt đi trong đêm. Đoạn đường phía trước có một kỹ si cổ thụ mọc từ đời nào không ai nhớ. Kỹ si đó ta bằng mấy thân người ôm. Vừa bước đến gần gốc kỹ si, ông Hạ trật cực lại vì một mùi khét nồng nạc sọc thẳng vào mũi. Mùi khét đó không phải là khói bếp, cũng chẳng phải mùi rơm rạ mắt lộ thứ môi tanh tanh trộn lẫn mùi thịt cháy. Ông Hà dùng mình đưa tay chạm mũi, rồi chụp lấy cây đèn dầu soi. Ngài di cấp gì trong khoảng đất lõm như vừa bị ai đó đào bới, qua ánh đèn bập bùng hiện rõ lên một cái xác người bị đốt cháy đen. Giữa tiền cái xác cháy xém, quần quèo nhìn là đống rẻ rách, tay chân của xác chít không keo, khuôn mặt thì không còn nhận ra hình thù. Ông Hà há hốc miệng cổ họng cứng. Trong khoảnh khắc ông thấy cái sắc kia như vừa khẽ cử động. Một tiếng gạo thiết sớt toàn mắn đêm bật ra khỏi cổ ngọng của ông. Làng nước coi Có người chết! Tiếng gạo thiết tiết vòng vòng khắp cả con đường. Ông hạ quăng cả đèn ném cả gánh hàng rồi quay đầu bỏ chạy. chỉ chồng chốc lát cả làng đoài như bị đánh thức. Đèn đóng bật sáng lố nhố, cửa nhà mở rầm rầm. Tiếng hỏi dùn dập cùng tiết chờ con gọi mẹ xin lẫn nhau. Tạo thành một thứ thanh âm để hỗn loạn Có chuyện gì với ông Hạ ơi Ai chết chết ở đâu Trời đất đây nói rõ coi nào Ông Hạ chỉ tay về cây si rộng là hẳn đi Dưới gốc cây si Còn xác người bị đốt cháy đen đám Đồng im lặng Giống như có ai đó đổ thêm dầu vào lửa Tiếng xì xào bắt đầu vang lên Gốc si đầu làng á Trời đất ơi đúng cái chỗ ngày xưa một cái con thím nó thất cổ đấy hả Thầy phá nói không sai rồi Mấy gã chay trắng gan giả cầm đúc đi trước Những người khác lẽo lẽo theo sau Khi tiến gần gốc si Ánh Được bộp bồng xoay rõ cái xác cháy đen Nó nằm ngay dưới gốc cây si cổ thụ Từ rào cô thím trong làng buồn tình thất cổ Dân làng vẫn coi đó là chỗ đất giữ Sao người đó cao chừng bốn thước thân hình cháy đen Sao thịt co dúng lại Trên cây đầu chưa ra lớp xương sọ nắm đen Hai cánh tay rũi ra phía trước Bàn tay cong cong, các ngón tay dính điền vào nhau thành một khối chân tay của kẻ xấu số bị đốt nhằm nhở Lớp mỡ người xùi ra đông lại thành từng mảng lúng đúng Ở vài chỗ mỡ vẫn còn âm ỉ cháy Từ chỗ đó nổn đến những bong bóng đi ti rồi vỡ vụn Khuôn mặt gần như không còn hình dạng Sao mặt cháy rồi chỉ còn chưa ra khúc xương hàm dưới Hàm rằng rụng quá nửa Quanh cổ sắc chết có còn đeo một bức dây chuyển Phật quan âm. Sợi dây đã bị hun đèn xì, móp méo. Ở chỗ tiếp giáp giữa dây chuyển và cổ, máu đông thành vịt. Không ai nói ra, nhưng ai cũng có chung một cảm giác người này bị giết chết rồi mới bị thiêu. Lão Sáu là người gan dạ có tiếng trong nặng. Đánh bạo vạch đám người đang súng xít bản tán lên. Lão cúi xuống nhau mắt nhìn kỹ, Mùi thịt cháy sốc thẳng vào trong mũi làm não nhân mật Lào sáu nhìn một hồi rất lâu Rồi chậm dậy đứng dậy giọng khẳng khẳng đàn ông hay các bà ơi Cả đám bây giờ xuân sao Đàn ông á Sao quan bác biết Nhìn thế kia còn nhận ra được sao Lào sáu nốt cần chỉ tay vào khung sưng sườn và phần hông Sưng vài sưng chậu thế này là đàn ông Lại còn là người trẻ Tôi đoán cổng lắm chỉ là ngoài nhị tuần chưa đến tam tuần đâu Ngày trở vậy chết thảm đúng là nghiệp lớn mà không khí nặng nề bây giờ lại càng trở nên u ám Ai cũng nhìn cái sắc bằng một ánh mắt tò mò và đầy sợ hãi Người ta bắt đầu đặt ra đủ thứ câu hỏi Vì sao có một người đàn ông trẻ bị thiêu ở đây Và vì sao lại di cấp kỳ suy này Vì sao đến tận lúc này Sẽ đêm hùng khuya khuất Thì người làng mới phát hiện ra đúng lúc đó tỷ con đứng đất vang lên tiếng ho quen thuộc Cô tránh lửa chống cậy xuất hiện Và thấy cổ đám người như tìm được chỗ dựa lập tức buôn lại chung quanh Ông Hà vốn nay tranh phần cho nên chèn hẳn lên trước Nói nặng đến mức mà bọn bắn giật tung tué Cô tránh ơi Lúc nãy từ quẩy quang gánh đi ra đường lộ đánh hàng Để qua đây tinh canh nghỉ chân Thì phát hiện ra cái xác nó nằm trình hình ở đây Cô tránh lửa chưa kịp lên tiếng Thì một người đàn bà tế còn cầm miếng chầu Chưa nhai đã run dày hùa theo Tôi không thấy đây cụ ơi ban tối là tôi đưa thằng cỏ đi đái ở bên hông nhà Tôi cũng nhìn thẳng ra cái chỗ này Tôi thấy lửa nó cháy hưởng ngực Tưởng cái đám lái buôn nó dừng chân đốt củi sửa ấm Ai dè Một bà khác hạ thấp giọng Nhìn cái dáng người kia khéo là người làng khác Chưa làng mình làm gì có ai ra đây ban đêm Cái cây si này linh lắm đó. Nếu không tính việc con thím chết oan Thì mấy chục năm trước Còn cho cổ chết hai mạng ở đây Không các bà quên được sao Có người lại gật gù báo Đúng vậy Làng mình sân nay cấm đi đêm Đêm là giờ chủng đi bắt người đó mà chả biết Ngày xưa chết mấy vụ nổi người ta kiêng kỹ lắm Chắc thế là cái sắc này không phải người làng mình đâu Nhưng lời nói như là tự trấn an chính mình Nhưng càng nói nỗi sợ lại càng lan rộng Của tránh chống gầy đứng lặng nhìn cái sắc rất lâu Cuối cùng cụ thờ giải bảo Việc này không có đơn giản đâu Đốt người giữa làng lại dưới gốc cây xì E là không giống việc của phạm nhân Câu nói đó khiến cho cả đám đông im lặng Lập tức cố tránh cho người phóng đi Báo quan Con huyện nghe tin thì vội thúc lính rõng trở về làng Họ lục xoát hỏi ngang chỉ tìm suốt nhiều ngày Nhưng rồi mọi chuyện vẫn rơi vào bế tắc Không ai nhận dạng được cái xác Không có người mất tích Không có cả một manh mối Cả thù ác như là bốc hơi khỏi mặt tất Thời gian trôi đi nhưng cái xác chết đó không hề chìm xuống. 49 ngày sau đó thì làng bắt đầu xếp ra chuyện. Đám gia súc tự nhiên chết không rõ nguyên nhân. Trẻ con thì khóc đêm. Người lớn thì tiếp tục gặp ác mộng. Họ mơ thấy lửa đỏ bập bùng. Mơ thấy hạm răng cháy xém. Không ai bảo ai. Nhưng đều hạn chế ra đường sau khi trời sập tối. Nhà nào cũng đóng cửa sớm thắp hương liên tục. Tiếng mõ, tính tụng kinh vang lên ở chùa nhiều hơn hẳn, hòa lẫn trong nỗi sợ vô hình đang bao trùm lấy cả làng. Vậy nhưng chẳng phải toàn bộ người dân trong làng đoài là kẻ yếu bóng vế. Trong cái làng nặng âm này, nhắc đến ma quỷ người ta chỉ nể mỗi mình ông Tam. Ông Tam năm nay đang ngoài ngũ tuần, là một người sóng chiêm thân hình tuy gầy gò nhưng dáng đi nhanh nhẹn các hành tuổi tác Ông Tam từng đăng lính giết chướng tướng quân trận khâm, lan lộn có bao chiến trường. Nếm đùa mỏi, đói rét, đau kiếm và cây chết cận kề Dân trong làng đều biết ông Tam có một thói quen khó bỏ Đó là đi câu đêm Mà những người có cái thú lang thang Ngoài đồng ngoài ruộng ao hồ khi trời đã khuya Thì trong mắt thiên hạ hoặc là gan to bằng trời Hoặc là chẳng còn thứ gì phải sợ Quả đúng là như vậy Mỗi lần nghe người ta kể chuyện ma quỷ Chuyện gốc kia si linh thiêng Ông Tam chỉ cười khầy rồi xuất tay gạt đi Cho đó là những điều nhảm nhí. Ông Tam còn vỗ ngực đánh bộ một cái giọng oang oang át cả tiếng gió. thì đâu ra ma vì quỷ. Cho mày cứ khéo vẽ chuyện. Ấy. ta sống nửa đời người đánh trận từ khi chúng mày còn trong bụng mẹ. Nữa. Chính mắt tao đây. Chính mắt tao thấy người chết vì đau kiếm, vì đói khổ. Chứ ta cấm thấy con ma con tà nào hiện lên. Rồi mặt ngăn mũi giọng nó ra sao. Nói thật mà nếu có thì để nó ra đây tao coi thử cái. Cái giọng nói chắc nịch dáng vẻ ngang tàng kiến cho người làng vườn nẻ vượt sợ. Sao cái giáo của thím Jacob cây si đầu làng cho cổ chít, cả làng đòi tôi đến đóng cửa cải thên, chỉ riêng ông Tam vẫn đi lại khơi khơi, đêm nào cũng vất gần câu ra khỏi nhà, như không hề hay biết chuyện gì. Đêm đó cũng như bao đêm thông lệ, con chẳng đêm nay trốn biệt, ông Tam khoác chiếc áo sờn vai, xách theo cái giỏ cá quen thuộc, ta bộ sang ao làng hạ đi buông cần. Con đường đất dẫn ra đầu làng đêm đó vắng ngắt. Chỉ nghe tiếng quân trùng giả dích díp bụi che Khi ông giáo bước tới gần gốc si, bóng rừng chân ông nặng chịch như ai đó níu lại. Mỗi bước đi đều khó nhọc hết như là dẫm phải buồn lầy. Đúng lúc đó thì từ với gốc si tối om chẳng có một ánh mắt xanh lẻ hắt ra, lạnh lẽo và chơi chơn như đang chầm chầm nhìn về hướng của ông. Nhưng bản tính vốn to gan lại quen đối diện với cái chết từ thời chiến. Ông tam nào có tin ma quỷ. Ông bây giờ cất tiếng quát, Tiền sư cái đứa nào chêu ta đây Mày có ngon thì mày ló mặt ra đây Ta mà bắt được tên chiếc cha chúng mày đó Phá làng phá xóm mấy cái trò hèn hạ Và quát rất lời thì gió bỗng nhiên lặng đi Không gian trùm trong quách cây si bỗng nhiên im lặng Ông Tam chỉ đồng một câu cho bọn tức giữa khắp xoay người Toàn sách cần bước đi Thế nhưng đúng lúc đó ông nghe rõ một một tiếng kêu ai oán phát ra Từ cổ họng khu khốc của một con mèo nào đó Thành ngầm ấy vang lên giữa đêm tối kín như bưng Âm điệu lạnh lẽo và ma mị Ngay cả ông Tam Kẻ xưa nay vẫn tự cho mình Khan giả cũng bất sắc dùng mình Ông dừng bước chậm rãi Quay đầu lại Đông mắt trận trừng nhìn về cấp si Chỉ kịp định thần từ từ khoảng tối dưới gốc cây Bóng có một chẳng cười Thế thế vang lên Thành ngầm sắc vào bén Còn lúc đó thể hai đống sáng xanh lẻ hiện lên rõ hơn Chúng lơ lửng trong màn đêm Đúc ẩn đúc kiện như cặp mắt của thứ gì đó không thuộc về cõi người. Ông Tàm thất kinh. Cái vẻ cứng cõi ngang tàn thường ngày biến đi mất. Chỉ còn là một ông già run dày đứng chơ vơ giữa đêm trường u tối. Bấy lâu nay ông chưa từng tin vào ma quỷ. Về mà giờ đây trong tỉnh thế tiến thoát lương nan. Có cố từ chân an mình cũng không sao gạt đi cái cảm giác ghê sợ. Những điều ông từng cười nhạo từng cho đành nhảm nhí. Giờ đây bỗng chốc hiện lên rành rành trước mắt. Nước sợ bắt đầu xâm chiếm đi ông. Không kịp nghĩ ngợi ông tam xoay người bỏ chạy. Đôi chân nặng như là đá. Mỗi bước chân lết đi đều trơn trượt vì buồn đất. Ông cắm đầu chạy bán sống bán chết vì trong làng. Vừa chạy ông vừa hét điên thất thanh. Thanh âm ấy làm cho đám chó trong làng sổ vang lên. Kéo theo đó là những ánh đèn trong vài ngôi nhà được bật sáng. Ngày tiếng kiểu cứu dân làng hoàng hút mở cửa. Kẻ cầm đèn dầu kẻ thủ theo bó đuốc hứt hải chạy ra. Giữa ánh sáng chập trượn người thấy thấy rắn người còm nhom của ông đang bạch chân bốn cẳng lang tới. Vừa nhìn thấy đám người ông tam như chút được hơi tàn, đôi chân ông mềm nhũn cả người quỵ xuống. Đám dân làng hoảng ngút ùa tới, cả đỡ vai người kéo tay ông dậy. Phải mất một lúc sau ông mới cố nạn ra được mấy tiếng lý nhí. Mà, ở gốc si con ma thật rồi làng nước ơi! Một tuần đinh vội vàng hô hào rồi dẫn đầu một túc thanh niên trai tráng cầm đèn đuốc gậy dòng gión dén kéo nhau ra gấp si đầu làng. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp tới nơi thì trong mảnh đêm um tối tiếng cười khen khách vọng lại. Âm điệu lần này vang lên lanh lành đứt quáng nghe nghẹt như vọng ra từ chốn âm ti địa ngục. Điều cười đó không lớn nhưng quái dị và dai dẳng cứ len lỏi vột tay rồi bám giết lấy tâm can của ông. Sẽ lớp xương mù quần độc quanh gấp si. Ánh sáng leo lét từ mấy ngọn đèn dầu rung rinh. Hiện ra trước mắt nọ là ráng dấp của một người đàn bà. Tấm lưng cầm xuống, tóc xóa ra chờ kín cuột mặt. Bóng người đó bất động im lìm non chẳng khác gì một khúc gũ mục bởi ai đó vứt lại dưới cốc cây. Các tuần đinh rau coi nón nuốt khăn một cái. Cố lấy hỏng chấn tĩnh, đánh tiếng cả đám thanh niên mạnh dạn tiến lại. Ai đây? Ai đang ngồi đó giờ này hả? Chúng mày đi xem thử coi lần là, là người hay ma hả? Ha? Có phải là người lăng minh không? Miệng nói cứng lại như vậy, Thì nhưng chính cả cũng cảm thấy chân tay của mình đạnh bút, Sống lưng gai lên từng đợt. Trước cảnh tượng ma quái đó, Ngay cả những kẻ tự vẫn trong mình đã găn hùm dạ hồ, Có phải chuẩn bước. Cả đám đứng cận lại không ai tín thêm nửa bước, Thậm chí là chẳng dám thở mạnh. Trong cái khoảnh khắc mà người ta vẫn chuyển tay nhau, Rằng âm thỉnh dương suy, Giữa mảnh đêm u tối và cái lạnh thấu xương đến tận ruột gan Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho người ta nguồn bay phách lạc Mấy kẻ yếu bóng ví từ lúc nghe tính cười ma quái kia Toàn tính quay đầu bỏ chạy Chẳng còn tâm trí đâu để mà dò xét Nhưng một tên đứng ngoài cùng vừa mới xoay người Thì bất chợt cảm thấy một bàn tay sần rùi thô giáp Đặt mạnh lên vai của mình Hắn giật này người toàn thân run dày Miệng ru lên những tiếng kinh hãi Làm cho cả dân làng rụng rời hồn ví. Những ánh mắt thất thần phản xạ đồng đoạt chậm chạm quay về phía sau. Và đòi qua ánh lửa chập trồn họ nhận ra hình thú phía sau mình. Là một người đàn ông mặc đạo bào. Giáng dấp của một vị thầy pháp vi gương mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên không phải là người trong làng đoài. phải tới lúc ấy ba hồn bầy vía của hàng chục con người mới cứ như vậy được kéo ngược trở về âm ti. Nếu sợ hãi bản này vẫn còn đó nhưng đã pha thêm mấy phần ngỡ ngàng và hoang mang. Vì thầy Pháp kia là ai? Vì sao lại xuất hiện đúng vào lúc này? Và vì có gì mà giữa cảnh tượng quỷ diễn như vậy, ông ta lệ bình tĩnh đến lạ thường. nên màn không hề biến sắc, ánh mắt sáng như sao và thần thái chậm ồn. Đám đông mấy giờ vốn sẵn tính yêu kỳ lại đang trong cơn hoảng loạn, thì con người mang dáng vẻ cao nhân xuất hiện, thì như kẻ đối với đực cọc Không ai bảo ai bọn họ lên la súng lại. Ông thầy đứng giữa vòng người tên lần chẳng hạt, Ánh mắt liếc chậm rãi qua gốc si đất ẩn hiện. Đang dân làng vừa toan cất tiếng chào thì vị thầy Pháp trượt dưa tay ra hiệu Lòng bàn tay của ông khum lại, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Chỉ một cái vất nhẹ đó mà mấy chục con người đang nhau nhau lập tức im bặt Không gian chung quanh như bị bóp nghẹt. Vị thầy Pháp cuối người thỏ tay vào chiếc nải sừng cũ lấy ra một chiếc chuồng nhỏ. Cây chuồng vừa vặn trong lòng bàn tay và nòng khá cũ. Thầy Pháp nâng chuông lên rồi nhẹ nhàng lắc một cái. tiếng chuông văng lên không lớn nhưng lan xa lạ thường. Âm thanh văng và sâu tự nhiên là vọng lên từ một đánh hàng động. tiếng chuông trong tay của ông thầy không khác nào thanh âm dẫn đối của âm ti địa phổ. Khiến tim gan của người nghe thất lại tự nhiệm. Vừa lắc ông vừa tiến lên. Mỗi bước chân của ông đặt xuống nền chậm rãi và chắc nịch. Phía sau lưng đám dân làng tụ lại thành một khối đặc quánh. Cả nào kẻ nấy chên trước nhau. Trong lòng của ai nấy cũng đều rằng xé Một nỗi sợ tột cùng và sự tò mò không sao dập tắt Họ muốn biết rút cuộc thứ gì đang ngồi di gốc đa Và vì thể pháp lạ mặt này đang làm gì với nó Thoạt đầu người đàn bà kia vẫn ngồi gục Thân hình lắc lư Thế nhưng khi tiếng trung vang lên Thì khung cảnh bỗng thay đổi Người đàn bà chật ngừng lắc lư Mà từ từ đứng dậy Cái đầu của bà nghiêng hẳn có một bên Cây cần cổ vận lệch qua phát ra những tiếng rắc rắc khổ khớp. Thành âm như tiếng xương bị bẻ gãy, khiến cả đám dân làng đồng loạt rụng mình. Tiếng cười khinh khách đã tắt hẳn, thêm vào đó là những tiếng thì thầm văng văng. lúc rõ lúc mà, thành âm méo mó trộn lẫn trong tiếng gió, diết lên qua cảnh si cổ thụ, ta thành một thanh âm quái đàn. Oan có đầu, nợ có chủ, nhà người chớ có xưa vào. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến cho đám người bất sắc lùi lại. Đám trẻ con sợ đến mức khóc không thành tiếng. Chỉ biết ôm chặt đến người lớn. Đám đàn ông lực lưỡng thì cũng nhũn ra như con chi chi. Tất cả đều nín thở dõi theo từng bước chân của vị thầy Pháp. Trên đầy ba nhịp thở thầy Pháp đứng đối diện hẳn với người đàn bà. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn gần chục bước chân. Miệng ông lầm bầm những thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Mỗi cầu chú thốt lên. Tiếng chuông đồng trên tay lại rung lên những tiếng nặng chịu Do bỗng nhiên nổi lên từng đợt Giết lên của tán đà mỗi lúc một mạnh bào Khi chỉ còn cách trường 5 bước chân Tiếng chuông trên tay thể pháp đột nột dừng lại Cả không gian như đồng cứng Đám dân lắng nghe rõ một một tiếng tim đập thỉnh thịch Trời quá một nhịp thở giọng nói Của vị thể pháp vang lên một cách rõng ràng ngã quỷ phương nào dám đến đây gây nghiệp Mau trở lại thân xác cho nữ nhân đây ra đọc kinh cầu siêu giải nghiệp cho ngươi, cơ sao còn chưa cựu đầu thai chuyển thế. Đúng lúc đó thì dân làng đang hiểu rõ mười mươi, thì đang trúc ngộ trong thân xác đàn bạc kia, không phải người sống mà là hồn ma bóng quế nghiện về dương gian. Không ai dám bản tán nữa, chỉ biết run dày đứng nhìn. Thấy thể pháp không hề tỏ sắc e sợ, thậm chí còn đường hoàng đối chất với quỷ vật. Trong lòng của họ bóng dâng lên một chút dũng khí mong manh, đồ đề nấn ná lại mà quan sát. Ngọ trong thân sắc của người đàn bà dường như kinh rẻ, tính Trung đồng, thân nảnh khét lùi lại một bước. Thế nhưng từ cuồng họng nó vẫn phát ra những tiếng cầm ngứa điên dại, trầm động như thú dữ, bị ruột vào gốc chết. Thế nó vẫn còn cứng đầu vì thể pháp thỏ tay vào tay này lấy ra một cảnh trúc. Chỉ vì người đàn bà giọng quát lên đánh thép. ma quỷ kìa, chờ thế pháp lực của ta còn chưa biết sợ. tiếng chuông lại tiếp tục văng lên. Vì thế Pháp vung cảnh trúc quật để lìa Mỗi lần cảnh trúc vung xuống không khí lại chấn đậm Tiếng cầu kinh vang lên lầm dầm không dứt Bỗng nhiên người đàn bà quỳ sụp xuống đất Hai cánh tay ngoặt hẳn ra đằng sau Trong ánh sáng nhập nhọn Có kẻ thể dàng nhìn thấy Thập thoáng có bóng đen đứng sau và ta Cái bóng cao lớn vào méo mó ghi chặt lít thân sắc ấy Vì thế Pháp thu lại cảnh trúc giọng gần xuống lạnh lẽo Đã biết ta là ai thì mau khai đi Bằng không người ta cho quân binh dẫn người xuống địa phổ giao trục. Phan quản hoài tội. Đến lúc đó hồn phi phách tán thì đừng mong siêu sinh. người đàn bà trần ngầng đầu lên đôi mắt trắng rã chừng chừng nhìn thầy. oan con đầu nợ của chủ. Làm ác tất cả báo ứng. Xích lời thân lành đó bỗng nhiên vùng lên. Giờ đôi tay gây cuộc đen sạm lao thẳng về thầy. Vì thầy Pháp vẫn đứng yên như bản thạch. Ông lùi lại mấy bước thò tay vừa tươi áo rút ra một lá bùa màu vàng ném mạnh xuống đất. Điều quái gì lập tức xảy ra. Mặt đường vốn ẩm ướt. Nhưng khi lá bùa chạm vào lập tức bốc cháy. Ngoài lửa xanh lẻ phụt lên. Một tiếng thét thảm thiết vang lên xét toạc mặt đêm. Một bóng đen bị giật phăng của thân xác của người đàn bà. Vạn vẹo dữ dội rồi tan biến. Người đàn bà đổ gục ra bất tỉnh. mấy gã lực điền gan dạ còn nấn ná với mặt mày tái mét Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì vì thầy Pháp quay sang dưới gắt nhẹ Còn đứng đo làm gì Mau đỡ bà ấy lên đi Nghe tiếng của thầy quắt nhẹ Đám được điền bừng tỉnh khỏi cơn mê dài Bọn họ cũng cuồng nhào tới Vừa chạm vào cả đám đồng loạt Dùng mình vì da rẻ lạnh ngắt của bà Họ hỏi nhau khiến bà ra khỏi gốc si Đặt lên một bãi cỏ cao giáo hơn Người thị ấn huyệt nhân chung Kể từ kỳ áo khoác phủ lên thân của bà Phải một lúc lâu sau thì hơi thở của người đàn bà bắt đầu trở lại. Mí mắt của bà giật giật vài cái rồi mở ra. Ánh nhìn hoang hoài mơ hồ như vừa trở về từ một nơi rất xa. Các tuần đình dầu quầy nón thì bà tàn tỉnh lại thì liền chống lạnh hỏi giật giọng. Vừa để trấn ăn đám đông như là vừa muốn tự trấn ăn chính mình. Bà là ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại mò ra gốc si ngồi vậy ha? Người đàn bà toàn thân vẫn còn run dày. Hai hàm răng và võ nhau lập cập. Phải cố lắm mới hoàn hồn lại được. Bà giết một nơi thật sâu rồi đứt quãng kể lại chuyện mình bằng giọng khẳng đặc. Ngày đàn bà ấy vốn là người làng chung. Chiều hôm qua vừa rừng bẻ măng cùng một đứa cháu tên lành. Năm nay vừa chọn 10 tuổi. Cánh rừng đó hoang vu măng non thì thật nhiều. Nhưng muốn kiếm được phải đi sâu vào Minh trong. Mà từ bề rừng vào đến đây chỉ cách làng đòi một quãng đồng rộng. Và một khu gò mà bò hoang. Ngày đàn bà không phải là không biết nơi đó Dần dần vẫn dì tay nhau Đi rừng nếu lạc rất dễ bị ma quỷ dẫn đường Đến lúc đó có gọi khản cổ cũng chẳng tìm được lối ra Chính vì nghe nhiều lời đồn như vậy Cho nên mỗi lần vào trong rừng hai bà cháu không rời nhau nửa bước Hay cách xa tầm mắt thì bà lại gọi cháu một tiếng thật to Đứa bé nghe thấy cũng lập tức đáp lại Chỉ hôm qua cũng vậy Hai bà cháu rủ nhau từ lúc trời còn tỏ mặt người Thế nhưng lạ lùng là đi mãi đi mãi chẳng thấy nổi một đụt măng. Chắc nạn người đàn bà quầy sọt tính ra về. Hai bà cháu lầm đuối men theo lối cũ cho bước chân nặng nề, đói và mệt. Khi mắng đi ngoan qua gốc si đầu làng được một đoạn, người đàn bà bỗng thấy cổ khô khát. Trong lúc trời sẩm tối, mây đèn kéo đến đầy, khiến cho cơn khát trở nên cuồn cào và không thể chịu đựng được nữa. Lại thêm căn bệnh thớp khớp hành hạ Khiến cho mỗi bước đi đau nhức như là kim châm Sau cùng người đàn bà đành ngồi bịch xuống một tảng đá ven đường Rồi gặp bụng thở dốc Lành ơi cho đã xong múc cho bà ít nước với Bà khát quá Con bé lành hoan ngoãn vâng dạ Cầm cái bầu đeo sâu sọt Men theo lối nhỏ hướng về con sông Ở gần đó Người đàn bà ngồi đợi thật đầu còn nghe tiếng bước chân lão xạo Rồi tất cả chìm vào trong im nặng Nửa khắc nặng nề trôi qua, trẻ đã tốn đen mưa đã bắt đầu lứt phất, về mặt tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đứa cháu đâu. Người đàn bà mệt mỏi chúng ta đứng dậy thật lưỡi rồi lầm bầm. con bé này chắc lại mãi chơi rồi đây. Nhưng vẫn giất lời thì một cảm giác dần dần bỗng nhiên ập đến khiến cho bà lạnh cả sống lưng. Trong đầu của bà bắt đầu len đòi những ý nghĩ chẳng lạnh. Mưa vẫn rơi tả tích, gió vẫn thổi xe sắt, từng tiếng động nhỏ làm tim của bà thắt lại. Chết giả, nó đi đâu nhỉ? Hay là bị ma lôi nó đi rồi chứ? Nét giả bỗng lên khiến cho bà quên cả đau nhức Bà phải quẩy sọt đi lưng tất tài chạy về phía sông vừa chạy vừa gọi khẳng cổ. lại ơi, đi đâu mà không có về với bà? Cẩn thận ma nó lôi mày đấy. Tiếng gọi thất thanh của bà hòa tan vào trong tiếng mưa gió nhưng không một tiếng đáp lại, không một tiếng chân, không một tiếng nào chứng tỏ sự hiện diện của con bé. Chỉ có một tiếng mưa rơi sèn lẫn Trong tiếng gió hút đáp lời Cảm giác bất an ngày càng hiện rõ người đàn bà vội đặt sọt xuống với lấy thanh liềm Đoàn run dày lần mò dọc mé sông Miệng liên hồi gọi Lành, lành ơi Thế nhưng lạ lùng thay Còn đến khẳng cả giọng vẫn không có tiếng đáp Bình thường chỉ cần gọi giam ba tiếng Là con bé ý ơi trả lời Vậy mà hôm nay cả không gian im điểm Nút trừng tiếng người người đàn bà hoảng hút thì thảo Thôi chết rồi Cái phần này không khéo nó bị ma mà nó dẫn đi thật rồi. Bà bấy giờ liền hoàng hốt lục lõi khắp ven sông. Vén từng bụi rộng từng lùm cây mà tâm thích con bé vẫn bận vô âm tín. Cây như là nó chưa từng đặt chân tới nơi này. Trời người đàn bà sừng nhớ đến người ta vẫn chuyển miệng. Cái nào bị mai chăm mắt chỉ cần lấy nước tiểu bôi lên mặt thì sẽ tỉnh ra. Trong cơn hoảng loạn, chẳng còn nghĩ ngợi nhiều bảo vạch quần tèo một bãi rồi bôi lên trên mặt. Và làm xong bà tiếp tục rõ dẫm để tìm kiếm. Và cũng ngay lúc ấy bà cảm rất như có thứ gì đó dẫn đường. Một linh tính mơ hồ kéo bà đi ngược về cấp si đầu lặng ba nãy. Vừa trông thấy cháu nội của mình đang ngồi. Người đàn bà mùi lòng toàn bật khóc. Nhưng gần như lập tức quả tim trong ngực của bà thoát lại. Nhận ra bên cạnh con lành có một cây bóng lờ mờ ẩn hiện. Người đàn bà tái mết mặt mày biết chắc đó không phải là người sống. Nhớ đến lời đồn ma sợ ối khí Người đàn bà cố gắng nến sợ Vội vàng dùng một mảnh vải Quẹt vào hắn của mình rồi cắn răng ném về phía bóng đen Lấy hết can đảm người đàn bà lao tới bên con bé Nhưng mà đột ngột con lành lại quay người bỏ chạy Ngay khoảnh khắc đó một luồng hơi lạnh bút chạy dọc xuống lưng Khiến cho cặp mắt của bà như tối sầm đại toàn thần mềm nhũn rồi đổ cục xuống không còn biết gì nữa Ngày đến đây thì đám lực điện đứng quanh đều tay mết mặt mày, trên mà giấu người ở vùng này chẳng còn gì xa lạ. Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn vì thầy Pháp như là cầu cứu. Thầy Pháp chậm ngầm dây lát rồi móc trong tên nải ra một lá phủ tếp bắt ấn, miệng lầm rầm niệm chú. Lá phủ bỗng nhiên bốc cháy sáng giật rồi bay vụt về cánh rừng trên rậm rạp. Một mặt thấy sai mấy người đưa người đàn bà về, mặt khác dẫn theo bà gác lực điện, theo ánh lực phập phùng tiến vào bên trong. Lá phổ cháy rơi tàn xuống một bụi tre rậm Thầy Pháp giang hiệu cho ba gã lực điền sụp xào. Bụi tre trước mắt họ mọc săn sát. Người thường chui vào cũng khó mà lọt. Ba gan lực điền ban đầu còn thẳng lưỡi làm cho con lệ. Nào ngờ khi ánh đuốc lia vào thì cảnh tượng bên trong khiến cho bà gã chết lặng. Giữa bụi tre gai đó hiện lên một đôi mắt mở trừng trừng. Một đứa bé gái ngồi long khom ở bên trong. Trời đất ơi thầy hơi Ở đây có một đứa bé. Bụi tre quấn chẳng thân của con bé Bóp chẳng lấy nó như thể đâm mộng ra từ lâu rồi vậy Bà gã hoảng loạn gọi mãi con bé không đáp Thỏ tay tới lấy thế nào cũng không tỉnh Ông thể pháp lúc này mới ném vào bụi tre một nhúm bột đó Kỳ lạ thay bụi tre lập tức rãn ra Các thần tre tách dần ra như cơ bàn tay vô hình vạch lối Đôi mắt con bé dần dần có thần trở lại Phải mất mấy phút bà gã hì hục mới lôi được con bé ra Rồi theo lời của thầy chạy một mạch ra khỏi bỉa rừng. Sau tới bỉa rừng, con bé ngất lịm gắn đi. Ông thầy vội sai người đưa nó về đỉnh nặng. ngay khi thư bóng thể pháp cùng ba cán lực điện cõng theo một đứa bé, đám người vội vàng hoảng loạn số tới. Người đàn bà tội nghiệp cũng ôm chầm đếch cháu của mình. Cô tránh lửa nghe tin thì cũng tức tốc chống gậy đi ra. Sau khi nghe dân lặng kể lại, cô lào đào bước tới trước mặt của thầy pháp. Xuân dày quỵ hẳn hai đầu gối xuống rồi cần khoản văn xin. Lại thầy, lại thầy kêu lê làng tôi với. Việc xảy ra thiên này chính là mắt dân làng đều trông thấy cả. Chuyện này rõ ràng là ma quỷ lộng hành. Sẽ sì thầy làm ơn thì làm ơn cho chót. Kêu lê làng chúng tôi qua đại nạn này. Nên đoàn thì cụ quyết giảm người xuống đất. chăn chằm nên đỉnh lệnh ngắt hai tay run dày. Thầy pháp vội vàng đứa cụ tránh lên rồi chậm mặt đứng yên. Tại lần chẳng hạt Ông thành nhìn qua đám đông một lượt Rồi ông khép vút chồng râu bạc Thở dài ra rồi nói Không phải là ta không muốn giúp Mà là nghiệp của làng này nặng lắm Bạn ấy lúc mới bước chân vào trong làng Ta nhận thấy âm khí tụ lại như là xương đặc Ta gieo một quẻ Thì quả nghiện hung tướng Âm thịnh dương suy Làng này đã phạm vào âm đức từ lâu Hoàn khí tích tụ không tan Cái chết ở gốc si đêm mấy Không phải là chết oan uổng đâu Mà là quỷ khiển dẫn tới tự thiểu đó Câu nói vừa rất đáng làm cho đám dân làng thất kinh Có người mặt cắt không còn giọt máu Có kẻ hay hàm răng vào vầu nhau cầm cập Không phải là chết oan sao thầy Ý thầy là kẻ đó đáng chết Trời đất đây vậy còn ai nữa không Những tiếng xì xào nổi lên mỗi lúc một lan ra như đám lửa gặp gió Của tránh lửa hoàng hút gần đầu đinh chắp tay vái liên hồi giọng lạc đi vì sợ Thầy thì nói vậy là sao à Làng tôi mấy trăm năm nay Từ thổ lập làng đến giờ Quanh quần ruộng đồng bùn đất Có biết sát sinh hại mạng là gì Hống hồ chi là phạm ân đức đồng thức quỷ thần Hơi gói thành hoàng tổ địa tổ tin Làng tôi chưa từng bê trĩ Xin thầy mở lượng hàng hà vạch rõ Cho kẻ trần tộc chúng tôi được tỏ tường Ông thể pháp nhìn cổ tránh một hồi lâu Ánh nhìn sâu hun hút Ông nghiêng mình đáp lễ rồi trầm rộng Cô tránh à Ở đời có những việc làm mà người sống tưởng là vô can, nhưng giữa âm thì lại là tội nghiệt không thể rửa sạch. Người nào buộc thì người đó mới gỡ, nợ ai gây người ấy phải trả. Câu nói như một nhát dao lạnh khiến cho nhiều người chăm đóng đông bất giác cuối gặp mặt, mồ hôi lạnh tú ra. thế rồi thì Pháp quay hẳn mặt ra ngoài cổng làng rồi bắt đầu bấm đồn, mồi mập máy niệm những câu chú không ai nghe rõ. Một lát sau thì thầy Pháp kẽ lắc đầu về mặt càng thêm phần nặng nề Nếu ta tính không nhầm thì ngôi mả quê nghiện địa làng đã bị phạm Mà nào đó thay Quê nghiện địa, chỗ ấy bỏ hoang lâu rồi mà Vài người run giọng hỏi thầy Cô tránh ngày tới đó thì chân tay buồn run Ông thầy bấy giờ chậm rãi quay lại nhìn vì ánh mắt nghiêm lạnh Chính ngôi mả đó là gốc rễ của tai họa Âm phần đã bị quấy nhiễu nên oan hồn không siêu thoát Ma quỷ từ đó sinh ra lần lượt tìm về đòi nợ máu Ông thầy dừng lại một nhịp rồi lại nói tiếp Nếu như không giải đứng ngôi mà đó Cái làng này e rằng chưa dừng lại ở một mạng người đâu Cậu tránh bây giờ thở dốc cả mắt giả luôn đục ngầu đến một ánh nhìn sợ hãi Trời đất đôi Họ này đổ xuống làng rồi Chưa kịp để cho cụ hoàng hồn Thì đám người chân trúc phía sau Bỗng sẽ đất chuyện lạ Tiếng ghét thất thanh của người đàn bà xếp tỏa không khí trong đỉnh làng. Trời đất ơi! Con tôi làm sao thế này? Mọi ánh mắt đều đồ ruồn về phía đó. Con bé thiêm mới 8 tuổi. Con gái của chị Vạn đột nhiên lằn đùng ra đất. Thân hình của nó nhỏ thó còn giật dữ dội. ta chân đánh đánh đạch xuống nền gạch. Miệng sườn bột trắng. Mai nhập rồi! Trời đất ơi! Giữ nó lại! kẻo nó cắn lưới! Cả đám người hoàng loạn xuống vào. Người thì giữ tay kẹt thì giữ chân khắc quả lẫn vào nhau anh vạn mặt cách không còn ruột máu trong khi chị vạn thì thất kinh kêu lên đúng lúc đó thì con bé thêm bỗng nhiên bật dậy thân thể của nó bật đứng lên như bị ai đó giật dây mà không cần còn đầu gối cái thế đứng trái lẽ tự nhiên ấy khiến cho trăm người đồng loạt hít ngược ng lạnh vào bên trong là đứng imêm li như một pho tử rồi đột ngột con bé ngẩn đầu lên đều mắt nó không còn là đôi mắt trẻ con nữa Anh nhìn đó lạnh lẽo căm hưởng sâu hóm như kẻ đã chết lâu ngày. Làng chúng mày có đứa đào mã bu con tao. Một chút thốt ra như một nhát búa ráng thẳng vào đầu của đám dân làng. Có người run rời đến mức ngã quỷ cả ngay chân. Con bé lại tiếp tục nói. Chứ mày lấy cốt con tao đem về làm bùa. Không táng lại cốt cho con tao vật chết cha chúng mày. Giết hết không chờ một mạng. Ngày đàn bà yếu bóng ví không chịu nổi nữa, bền bật tất tiếng khắp nức nả. Máy chạy trắng thì mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, dù trời đang cắt ra cắt thịt. Ông thầy Pháp đứng nghiền từ nãy đến giờ, nắm chặt chuối chẳng hạt, mặt mày xa xầm. Ông vừa đỉnh bước lên thì con bé thêm trượt rút lên một tiếng thất thanh. Thân thể mềm mòn rồi đổ sụp xuống nền đỉnh như một cái xác không hồn. Anh chị vàng hoàng kinh lao tới ôm chầm đếch con rồi lại gọi trong tuyệt vọng. Cả đình lặng chìm trong một nỗi kinh hoàng không lời nào có thể tả xiết. Có kẻ run dày đến mức đứng không có vững. Lại có kẻ quy sụp xuống mà lại lấy lại để. Lời của con bé vừa nói từng chữ như là trùng khớp đến ruộng người với quẻ bói của ông thầy Pháp vừa phán. Không ai bảo với ai tất cả đều đồng loạt đổ dồn về cụ tránh và thầy Pháp như chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cuối cùng thì cô tránh Đến run dày già Dà, ra khu mà quê làng xem thử đi Không còn ai dám phản đối Mặc cho bóng tối bổ vây Mặc cho nỗi kinh hoàng Còn vương lại trên nét mặt Đám dân làng lục tục kéo nhau đi Đèn đúc được thắp lên Ánh sáng lèo lét nối thành một việt sáng Con đường dẫn ra khu nghế địa Làng vốn đã nghẹp Giờ đầy gặp mặt mưa phồn mới răng Khiến cho đất dưới chân trượt nhảy như bụn Sau chân của kẻ nọ dẫm trên kẻ kia, anh lỡ ngắt đến những cương mặt tái mét. Tiếng mưa rơi giả dích lê thê. Lẫn trọng tiếng gió thổi hun hút từ cánh đồng làm không săn càng thêm phần ma quái. Cô tránh đừng mấy chai trắng dịu đi ở giữa đoàn. Tấm lưng cổng của cũ run theo từng bước. Cậu vừa đi vừa lầm bầm khấn. Ông thề pháp đi ở phía trước chẳng hạt trên cổ thỉnh thoảng lại vào vòng ngực. Đắm dân làng nem nếp đi bên nhau Lâu lâu lại phát ra Những tiếng thì thao rời rạc Có có phải là là, là mùa mà Bị đào thật không hả Trời đất ơi Đà mà lê cốt của trẻ con làm bùa hả Ác thế thì còn gì là người Thật nào mấy hôm nay trong làng lắm chuyện dữ lắm không nghiết địa làng hiện ra Sẽ một dặn trẻ già Những ngồi mộ nhấp nhô cái thấp cây cao Giải rác những bẫy cỏ mọc rậm rạp Và đặt chân ra tiếng nghiết địa Thì gió bỗng nổi mạnh lên Có kẻ giận mình thiết khẽ Một cảm giác lạnh bút từ đâu đó lên nổi Ông thể pháp bấy giờ dừng lại Giờ tay ra hiệu cho đoàn người đứng yên Từ đây trở vào Ây yếu vế thì đứng ngoài Không đừng chân lấn, không được gọi tên nhau Càng không đừng dẫm bừa lên mồ mà Giọng ông thầy trầm thấp Nhưng rõ ràng ắt cả tiếng mưa Dân lắng nghe vậy thì càng thêm rụt rẻ Cậu tránh bấy giờ run rời hỏi Bầm thầy Mồ nào bị phạm à Ông thầy nhắm mắt tay lần chẳng hạt miệng lầm nhầm mấy câu chú nghe không rõ. và là sau thì ông mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét một vòng quanh nghế địa rồi dừng lại ở cuối bãi. Này có một cái gò mà đất thấp có mầm thưa hơn chỗ khác. Ở kia. Một câu nói ngắn ngồi nhưng khiến đám người phía sau rụng mình Mấy gã lực điền cầm đúc tiến đến phía trước. Càng lại gần thì mùi thanh tười càng rõ. như mùi đất mới bị trộn lẫn với thứ gì đó thật khó gọi tin. Anh Đức dòi xuống khiến cho cả đám chết lặng Khao có để người ta nhận dân đám mộ trước mặt Rồi vẫn còn nguyên hình thù Xong đã bị đào bới lớp đất trên bề mặt còn nguyên dấu sẻng đắp lên Một góc mộ đang bị mưa xói lở Một gã lực điển nuốt khăn giọng lạc cả đi Trời đất đôi Đúng là bị đào thật rồi Cô tránh chống gãy tiến lên Vừa nhìn thấy cảnh đó loạn trọng suýt ngã ông thầy tiến lại mép mộ rồi trầm mặc hỏi Ngôi mạ này đáng xác ai vậy? Một lão cầu niên chấp tay lại rồi bảo Dạ bầm thầy Hơn hai tháng trước tại khúc sông lặng có hai mẹ con ăn mày chết đuối chứ tôi nhận ra vì dạo đó Họ lê la xin ăn quanh chợ Hai cây xác trôi giặt về đây lúc chạm vạn Khi dân làng cứ tư vứt được xác linh Thì hai thân người đàn lệnh cứng Tay chân cổ quáp ôm chặt lấy nhau Như lúc còn sống người đàn bà đầu vẫn đội Vành nón mê xuẩn sách Và đèo cái bọc vải cũ bé nhỏ thì úp mặt vào ngực của mẹ. Cờ tránh lúc nãy mới hoàn hồn phần nào, cô khẽ buồn tiếng thở dài rồi nói tiếp. "Lâu gầy dân làng của tôi thấy tội nghiệp cho nên họ nhau đem chôn tại ngay tại đây, không lập bia mộ, không gọi hồn cung chẳng lằm đi siêu độ." Bẩm thấy mấy cái chuyện xảy ra trong làng mấy bữa nay làm Ông thầy pháp bỗng dưng điên quay sang ánh mắt nhìn thẳng vào cụ tránh. Là do có kẻ đâm động vào một phần của họ. Đám người gì sao rồi nhìn nhau bằng một ánh mắt nghi ngại Một giọng đàn ông bánh giờ bật lên Nhưng mà bẩm thầy Ai dám làm cái chuyện thích đức đó chứ Âu thầy chậm mặc trò tay xuống ngôi mộ rồi vào Oan hồn chết nước Lại làm mẹ con nương tựa vỗ nhau vốn đâm măng oán khí nặng Một phần bị xâm phạm Âm dường đảo lộn cho nên họ tìm về Để đòi lệ công bằng Âu cũng là lẽ thường ở đời Của tránh cúi đầu thật thấp giọng khẩn khoản Xin thầy hãy cứu lấy dân làng chúng tôi Tựa ra đến trẻ mấy hôm nay Ai cũng bất an Trẻ con thì khắp đêm Châu bỏ lăn ra chết Chưa tôi thật không biết làm sao Ông thể pháp thầm muốn hơi thật dài Duyên nghiêm dọng bảo Được Thế nhưng mà trước tiên phải quật màn này lên Để xem rõ thực hư Đăm người ái ngại nhìn nhau Sau đó thì cũng cắn răng và làm theo muốn gắt lực điền lập tức chạy về nhà Lý Quốc Thuồng Và việc đào mộ đêm diễn ra Hồng hồng mất hai thời thần. Một đất đất đứng đắp đinh cao. Một gã lực điện mạnh bạo. Cắn răng dùng tẩy gạt lướp đất còn dính trên nắp quan tài. Nhưng ai lập tức gã ú ớ rồi lắp bắp. Cụ tránh à! cái nắp quan tài bị bật rồi. Đám người lặng hoang măng đổ sâu tới thì quả nhiên. Dưới đám đất ẩm ám kia. Nắp quan tài đất kênh lên một góc. Đích thì là đã bị đào trộm. Ông thầy Pháp bấy giờ nhắm mắt lại một thoáng. Rồi bắt đầu ra lệnh Mở ra đi Bốn gà kỳ hít một nơi thật sâu Lê nghít căn đầm để nắp quần tài sang một bên Tiếng gỗ cọ vào thành hòm Kêu liên khen kết đến gai người Anh đứng dọi thẳng xuống xuyên qua mặt mưa lâm dâm Cả đám chết lãng cái tên lời thầy phán không sai Bề trong quần tài đó Ngoài sắc đàn bàn đã phân hủy cực độ đời chỗ đã trừ sương Thì cái sắc của đứa bé nằm sát bên cạnh đã biến mất Chỉ còn chưa ra một khoảng trống cây giả Một gã chồng hố mộ bấy giờ run dày bỏ lại Mà trắng bệnh như là người chết trôi Thầy à Mặt sắc đứa bé rồi thầy Trời đất Đứa nào mà ác vậy chứ hả phải người đàn bà cũng hòa lên khắp theo Không biết là thương xuất đây vì sợ hãi Ông thầy bấy giờ liền quát lớn ỉm lặng đi Khóc cái lúc này à, càng làm trong khi tích tụ thêm thôi Tiếng quát như là dây quất khiến cho đám người giật mình nín bật Thầy Pháp bấy giờ quay sang cụ tránh đã đem có sai mà có cái ác tâm đè chộm xác của đứa bé rồi. Lấy rồi ông nhảy hằn xuống hố mộ, lấy trong tai nải ra một lá bùa rắn lên thành gỗ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Rồi đột ngột thổi ao cản lên, làm cho mấy ngón đức run lên bần bật. Trong khoảnh khắc đó đám người càng thêm phần thất kinh, cái nghe tiếng đàn bà khóc khẽ vàng lên. Ông thầy pháp đứng thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị quyết qua cả đám đông. Vậy là đã bàn năm rõ 10 rồi Có kẻ trong số chúng mày đã đào mộ Lấy có trẻ con để làm bùa yếm Hoàn khí không tàn nên mê vòng quay về đòi nợ đó Một tiếng xét đánh xét toàn cả màn đêm Anh chấp lé lên xe đó hàng trăm cương mặt tái mét Không ai dám đền tiếng nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi sợ hãi tụt cùng Sau khi lệnh cho bốn các lực điền tán lại ngôi mà đó Ông thầy bỏ lên khỏi lỗ huyện rồi quát to Trong số các người kẻ nào to gan phạm vào phần mộ của họ, thì nội nhật trong ba ngày tới và đúng nửa đêm và đem xương cốt ra đầy để chuồn cất cho tử tế. Nhật bằng cãi lời của ta chỉ có thân vòng mạng yếu. vong ấy đất đọa quý chỉ có cách đó mới giải nổi nỗi oan. Ta đã làm hết khả năng của mình, còn sống ngay chết là do kẻ đó tự chọn. Nên rồi mặc cho dân làng và cụ tránh đang ra sức cầu cảnh, Ông thầy kinh như vậy sốc tay nài cắm đầu rời đi. Ba ngày sau đó dân trong làng đòi sống trong không khí nửa kinh sợ nửa nghi kỵ. Kinh sợ là bởi vì phong quỷ vẫn lờn vờn, đêm đêm hàng người vẫn nghe tiếng khóc ma quái. Nghi kỵ là bởi lẽ không biết kẻ thù ác đó là ai. cho tới đêm thứ ba sau khi thể pháp rời đi, giả hợi canh hai đêm mấy con đường đất lầy lộ dẫn ra bãi tham ma chìm trong cảnh sắc ủ tịch. Từ sau đêm động mộ kinh hoàng đó, bãi tham ma vắng như đợt chùa bản đanh. Chẳng ai dám lùi tới viếng mộ thân nhân vào ban đêm nữa. Mấy gia đình tính bốc mộ cho người thân cũng chẳng dám hành sự. Ngay cả ông từ giữ nghĩa trang cũng chẳng còn ăn ngủ tại chỗ. Từ chẳng vắng bãi tham ma đã không một bóng người qua lại. Vắng trong tiếng mưa rơi âm ỉ, xanh lẫn trong tiếng ánh nhái ánh ương kêu lên từng hồi. Chỉ còn không gian lạnh lẽo tụt cùng kéo theo từng luồng gió lạnh bút. Đứng giống gió trong một ngôi miếu thở âm dựng ở đồng nghiết địa Lão bàn sút ruột như con lửa trong lòng Tâm trạng bồi hồi khuôn mặt không giống đừng vẻ căng thẳng Lão bàn lóng óng ngút ra bỏ thuốc dây để nhăn nhúm Mòi ra một điếu gắn lên trên môi Lão khùng tay lấy lửa từ cái đèn lồng để mồi thuốc Đông lửa từ đèn lồng hắt lên loang loáng hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của lão Công chai diều bên cạnh đã uống cần quá nửa để tăng thêm dũng khí Lão bàn giít liên tục từng hơi Nhà khói cùng tiếng thở dài thuyền thuyệt. Trên cao không và ti chấp ngoài ngoèo đoát lên như muốn xếp tặng cả bầu trời đêm. Sắp có dòng tố rồi. Bàn thần dõi mắt vào trong hướng bãi tha ma lão lặng người nhớ lại những kinh hoàng đã ám ảnh mình suốt 49 ngày qua. Kể từ khi lão cùng một thằng ma cô mò vào đây. Quần mà ngày mẹ con ăn mày chết đối để môi xác đứa bé đem về để luyện bùa. Kể thêm một chút về lão bản Lão bà năm nay độ ngoài ngũ tuần. Sinh ra vốn thiệt thoại hơn những người khác. Bộ của lão mất từ khi lão còn tấm bé. Ông của thân sinh ra lão buồn chán lau vật rượu trẻ. Sau một đêm chứng khí dân trong làng tìm thấy sắc ông chết câu quắp ở ngã bàn đầu làng. Đã bàn lớn lên chẳng ai nuôi dậy, sớm trở thành kẻ phá phách ăn chơi. Tây năm gần thăm tuần lão vẫn là một kẻ bê tha. Trong khi bằng tuổi lão bạn bè đã có của ăn, của để. Ngắm phận mình cứ mãi long đong Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội đổi đời sư đi tính lại lão dứt áo bỏ lẳng ra đi Dân tình đồn rằng lão sang bên miên học buồn hải Sau gần chúng năm buôn ba sứ người Lão bắn quay trở về Sông lặng lẽ như cái bóng Trong tất cả các bí kíp mà lão học được Có một thuật gọi là thuật chiêu tài Để làm được thuật ấy Thì điều đầu tiên là phải tìm được một sắc trẻ con Chưa quá 10 tuổi Chết oan chết ức ngoài sông Xác trưa hạ thổ quá một tháng Sau khi đào sắc đó lên đem về Phải lóc thịt lột ra Đem sườn cốt ướp muối sắt rượu đủ chín Chín ngày Rồi 81 ngày đó đêm nào Cũng phải thư bùa độc chú Sau khi sự đại thành thịt lắm đâu chúng đấy Vậy đầu cũng có Tiền tự nhiên tìm đến Sau khi nghe tin hai mẹ con ăn mày chết đối Xác rằn vào đây Từ thượng nguồn sông cả vừa đứng sân lặng Trôn sát tại khu mà hoang bạn biết thời cơ đến 9n muồi để mấy lão cùng một thằng mà cô mò võ để cuộn mà hai kẻ ácôn phá quân bật khoch hệ hùngng cái sắc đứa bé tội nghiệp lên nhưng có lẽ lão Hồng pháp không tận hoặc giả như oán khí tích tụ quá nhiều nên chỉ đúng đêm sau thằng mà cô lão thuê đào mà đột một chiếc cháy ở cốcpsi đầu làng khi nghe tin giữ lão bạn tức thúc lao xa qua sự di chuyển Châu Trinh cổ chết lão không có để nhận ra rằng cái xác đó là của ai Mà cô chết rồi những ám mảnh kinh hoàng bắt đầu đổ xuống làng đoài, làm cho lão càng trở nên hoang mang. Cho đến khi ngài bà cháu kia bị ma dẫn, thêm việc con bé thêm bị vong nhập và ông thể pháp khẳng định làng này có người phạm vào phần âm. Nếu mà không đem đi chôn kết sắc của đứa bé thì có ngày vong bạc. Khả phải nói lão bàn cũng là mở cảm nhận được oan hồn người đàn bà ăn Mày tìm tới. Bằng chứng là con chó mực trong nhà lão đang khỏe mạnh đột nhiên lan ra hộp máu. Thêm việc cái bát lão dùng để thỉnh tổ chứng tỏ lúc nhập bùa, đột ngột bùng lên. Rồi cũng nhiều đêm mà lão nghe rõ tiếng khóc vang lên ngay bên ngoài cầm. Sau hàng tá đã kích kinh hoàng lão bản quyết định đem bộ ngài cốt tắng ở đây. Lòng cậu mong hồn ma kia sẽ thôi không tìm đường về nữa. Trở lại với hiện tại, lá bàn giít nốt một hơi thuốc đang gần tàn, chụp lấy cút rượu ng ngựa cổ tu một hơi. Rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt. Phần nào ắt đi nỗi sợ mơ hồ vừa kịp le lói. Bên cạnh lão cái bao tải buộc không kỹ bên trong lộ rõ. Hú cốt của thằng bé ăn mày. Chính tại lão đã đập dập từ đêm đào mộ. Hết một hơi thật sâu để lấy can đảm Lão bàn thận chọc sốc cây bao tải liên vai. Chờ theo cây cú cắn dài. dựng bên cạnh rồi cắm đầu đi thẳng vào bãi thả mạc. Gần nửa đêm rồi mình phải nhanh lên. Trước khi mà trời sáng phải làm xong. Để đám dân làng nó biết là chết. Lão bàn tự nhủ rời rào bước nhanh hơn Cùng những cơn gió lộng ảo ạt thổi ngược tới Mưa bất chợt ngừng rơi Chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của lão hòa cùng tiếng bụi cỏ Đang sào sẵn hai bên lối vào bãi tham ma Trên bầu trời vẫn lá lên vài dòng chúp chẳng chịt Làm lộ ra bóng của vài ngôi mộ thấp thoáng nghiện ra phía trước Bất chợt lão bàn cực người lại Rồi vào tay của lão là thanh âm giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía sau Một cảm giác bất an bất chợt hiện lên trong đầu Dường như có người đang đi theo. Là bạn nhẹ phát tới một ngôi mộ có bị đá cao gần đó rồi cuối dập người quan sát. Sau lưng của lão chỉ có con đứng đất dài hôn hút, bóng cây đang cổ thụ xòe tán như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ấy kêu ộp ẩm từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao mà bị đến sườn cái ấm giữa màn đêm ủ tịch. Quan sát một hồi chắc hẳn là chẳng có ai phía sau. Là bạn lầm bầm mấy câu trong cổ họng rồi đi như chạy vào trong bãi tham ma. Sự khói mở ảo bao phù hằng trong ngôi mộ to nhỏ Cũng mới nằm đan xen Chẳng chéo nhau chẳng theo trật tự nào như đang càng mình nhìn theo từng hành động của lão Càng tiến sâu vào bên trong không khí lại càng trở nên lạnh lẽo Chẳng khó để tìm thấy ngôi mộ của hai mẹ con Ăn xin giữa vài chục ngôi mộ khác Giữa ánh chấp trói lòa Vết lấp mộ huyệt ba đêm trước vẫn hiện rõ một một Là bạn ngồi xuống chừng chừng nhìn vào nấm mộ Và ngọng khẽ nuốt khăn Nhưng ngôi mộ ở đây đều có chiều sâu 3 thước, dài gần 4 thước và rộng một thức tư. Với sức lực và kinh nghiệm của lão, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ mới có thể đào xong. Nhưng mà ngôi mò này mới được đào sới ba đêm trước, nên lão chắc mầm chỉ đào chốc lát là cậy được nắp áo quan, rồi cho cây hũ cốt vào trong quan tài lấp đất lại. Chậm nhất thì kiểu gì cũng phải hoàn thành trước giờ tí. Cầm cây cuốc cả trong tay, Theo phần xã lão bàn giáo rác nhìn chung quanh bãi tham ma. Giáo vấn rồi giết lên từng hồi ngay như tiếng ai đó than khấp. Hơi rượu đã bay đi gần hết. Lão bàn nghiến chặt răng vùng quốc bộ thẳng vào mộ. Nhưng chưa kịp lật quốc lên thì bỗng nhiên lão dừng lại. Linh tính mách bảo ai đó đang ở chung quanh đây. là thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến cho lão bắt đầu hoang mẳng tuột cùng. Lão bàn đứng bất động đến thờ hoảng loạn dội mắt nhìn theo. Trong quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo Nhưng đột nhiên lão á khẩu suýt thét lên Vì phát hiện ra một bóng đen lấp ló chuyển động sau một ngôi mộ ở bên cạnh Thành âm dẽ lên xét toàn màn tim Làm đau rụng rời suýt đánh rơi cả cây sàng Lão bàn thở dài như chút được một nỗi sợ trong lòng Trưng mắt lão hoa ra Chỉ là một con mèo hoang khá lớn với cầm mắt xanh lẻ Lão nghĩ rằng bốc nắm đất trên huyệt mộ Ném mạnh vào con mèo Con mèo chỉ khẽ lách mình né tránh. Ánh mắt xanh lẻ vẫn nhìn lão đâm đâm. Mấy giây sau mới thùng thẳng bỏ đi. Lão bàn lầm bầm chỉ rùa câu gì đó trong cổ họng rồi tiếp tục hành sự một cách cấp rút. Hai bàn tay gầm cứng nổi đầy gân quốc, thoàn thoát vùng từng nhát quốc súng mà hoang. Men diệu đã vơi đi phần nào và hơi lạnh bắt đầu ngấm dần vào từng đường ra thớ thịt. Có lẽ lão bàn đã tính toán sai. Hoặc ra như đám dân lặng đắp bộ quá chật. Nên tới khi hai cánh tay rã rời mà vẫn chưa chạm được vào trong nắp hòm Không rõ đã trôi qua bao lâu Cho đến khi mà người lão ướt đấm cả mồ hôi Lá bàn gặp bụng thở hồng hộp Trung Quốc đưa tay quyệt mồ hôi đang rầm rầm trên chán Nhưng ngay khi sức lực đã hồi lại phần nào Lão lại cắn răng tiếp tục đau bớ Cảnh vần trung quanh lão vẫn u ám và mở mịt Kèm theo những cơn gió giật thổi ảo ảo Như tiếng hồn ma than vãn Đang gọi người vọng lên từ dưới mộ đất sâu Mất một lúc lâu sau Lão mới nhận ra bản thân lão Đang lọt thỏm trong cái lỗ nguyệt nỉnh chữ nhật Để bàn tay thuần thoát Hất đất lên các bầu nguyệt mỗi lúc một cao bất chận một tiếng cụm phát ra Và lưỡi quốc quản đại Đủ để cho lão nhận ra đàn đảo Đến nắp quan tài Lão bản thấy tim của mình bắt đầu đập thỉnh thịch Lão quỳ thụp xuống Hai tay điên cuồng đào bới lớp đất mỏng gạn sang bên cạnh. Chỉ trong thoáng chốc đườm mắt của lão đã sáng lên, cục quằn tài lộ thiên. Quên hết mọi mệt mỏi, lão bần gần thân, đào tiếp xung quanh để lấy chú đính dưới đất. Sông lão cúi xuống xem xét hết một lượt. Bàn tay vụ bụm bụm vẫn nắm quanh tài đất được đóng chặt. Thường gỗ cũ hòa quyện với mùi bùn đất, tạo thành mùi hăng hắc làm cho lỏng ngứa mũi, hắt hơi liền mấy cái. Không chậm chế lão bàn bấy giờ bỏ lên trên bàn thất chụp lấy cây xà beng rồi lại lao nhanh xuống hố mộ. Kể cây, cây xà beng vào nắp ván, lao còng người lên rồi ghi xuống dùng hết sức để cậy. Tiếng xà beng xít vào thư gỗ xít lên khen kết đến dưỡng ấp. Những chiếc đình bật ra một cách khó nhọc, phát ra thành âm răng rắc, rắc như đã xương gãy. Lão bàn hít một nơi căng lồng ngực, ghen răng chèo chèo rồi đu càng người đầy mạnh. Cái xà beng cầm lại kêu lên một tính kịch. Cái nắp thì bật tung ra Dùng lên một hồi rồi nằm lắng lơi trên thành quan tài Khoảng 4 năm Con chim lượn ở đâu đó kéo đến chung quanh miệng hố đầu cánh lão xạo rồi kêu lên en ác Đá bàn gặp bụng thở rớt mịt nhọc Nước mắt nước mũi giản ruộng Miệng đã cảm thích chua lòng Bề trong quan tài cốt người đàn bà Vẫn nằm đó Đá bàn không dám chậm chế vội Lồng cùng với tay Linh Thành Nguyệt Để tìm cái bọc vải của chữ hũ cốt bên trong Định bùng chôn nhanh vì thời gian đổ sang gần nửa đêm Nhưng chưa kịp nhòi người lên khỏi lỗ huyệt Thì bất trợt đến thở Không dám thở mạnh Tim của lão đập loạn xạ như muốn vỡ tung cả lồng ngực Rồi vào tay của lão là tiếng lộp bộp Như tiếng gậy gỗ gõ trên đền gạch Và thành âm phát ra từ trên miệng hố Tiếng đồng mỗi lúc một tín lại Gần hệt như có ai đó đang tín lại Là bàn u ớ lùi lại Phía trên đầu đàn chim lợn lườn vườn bay lượn hồng kêu lên liên hồi sẽ ánh chớp lập loè. Tính động kia vừa dứt, lão bản thêm một lần nữa thất kinh khi nghe tiếng thở khò khè ngay trên miệng huyệt. Lão ngồi tụm xuống đơm mắt lặc thần, chừng chừng nhìn lên mà hồn bay phách lạc. Nhưng rất nhanh tiếng âm đó chợt im bật, chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi và cơn mưa bất chợt ầm ầm đổ xuống. Lão bản cố gắng sức để tự trấn an bản thân của mình. Nhưng những gì đang xảy ra khiến lão không thể bình tĩnh lại được. Lão thỏ tay trên miệng Nguyệt đã ướt đẫm buồn lầy mà với lấy cái bọc vải. Trần ngày lúc đó một bàn tay khô đét tóm chặt lấy tay của lão. Tiếng sừng rằng rắc phát ra làm lão kinh hãi và rú lên. Dưới ánh chớp chói lòa dưới màn xương ẩm ẩm như là dông bão và tiếng sấm nổ đến đinh tai. Lão rú lên khi thấy rõ bóng của người đàn bà lưng đeo túi vải đầu đội nón mê. Mặc quần áo rách nát đang tóm chặt cổ tay của lão Cơn mặt xanh nét hốc hát như là ma đói Đang nhìn lão chừng chừng Từ cồn hồng phát ra chẳng thanh âm lệnh khóc thất tục Sao mày đào mà mẹ con tao lên Sao mày dám lấy cút con ta làm bua Lá bán theo phản xạ giật tung tay lại Loạn chẳng đập đầu vào quan tài rồi lăn ra ngất liệm Trước khi liệm đi Bên tài lão còn vọng lại tính cười lành lành, âm điệu càng lúc càng to, như là xoay sâu vào đầu của lão. sang hôm sau, dân làng uổi nhau ra khu mà hoang xem xét sự tình. Cảnh tượng trước mắt làm cho người nào người nấy đều thất kinh. Bên trong lỗ huyệt ngập nước vì cơn mưa đêm, lá bàn nằm chích ngửa bụng. Mồm của lão há lớn hay tay quấp lại, mắt trận trừng với nét mặt còn nguyên vẻ kinh hoàng. Sau sự đó, làng đòi phải tính mấy vị sư cao tềm về làm lễ tạ vô cốt của đứa trẻ cũng được táng lại dưới cô áo quan luôn. Nhưng mà từ đó dân trong làng vẫn nghe tiếng đao đất đêm vọng ra từ trong bãi mà. Lẫn trong đó có cả tiếng khóc than của một người đàn ông, hệt như vong linh của kẻ ác nhân vẫn luẩn trong vòng luân hồi, không sao có thể siêu thoát. Xin sì cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe.